A không gian, trước kia các triết gia và khoa học gia vẫn coi không gian là một dữ kiện khách quan, một cái gì có thực trong thiên nhiên như một vật tự thân. Các nhà toán học coi không gian là có thực, và khi nghiên cứu hình học, họ có cảm tưởng đối diện với một không gian khách quan. Can là người đầu tiên quả quyết rằng không gian chỉ là một trong hai hình thức tiên thiên của cảm năng ta, tức của chủ thể tính con người. Nó không là gì hết mặc dầu nó là điều kiện tiên quyết để ngoại vật xuất hiện cho ta. Sau này Heidegger dựa vào đây để đi xa hơn nữa khi quyết rằng, chính Da Sen, tức bản chất con người, làm cho có không gian và thời gian. Về không gian, Can đưa ra những nhận định cơ bản sau đây. 1. Không gian không phải là một quan niệm thường nghiệm do kinh nghiệm tác tạo nên, bởi vì bất cứ quan niệm nào của ta về sự vật đều giả thiết sự vật đó nằm trong không gian, như vậy phải có quan niệm không gian trước tất cả các quan niệm ta có về vạn vật. Không gian là một điều kiện tiên quyết để ta có thể quan niệm về bất cứ thực tại nào trong thiên nhiên. 2. Không gian là một biểu tượng tất yếu và tiên thiên, nó là điều kiện và là nền tảng tất cả các chi giác của ta về vạn vật. Nói thế nghĩa là người ta có thể tưởng tượng không có gì hết trong vũ trụ, nhưng người ta không thể tưởng tượng rằng không có không gian. Không gian có trước tất cả các chi giác ta có về vạn vật và nó còn là điều kiện tiên quyết để ta có thể có trực giác. 3. Vậy không gian không phải là một quan niệm do suy luận mà có như kiểu những quan niệm tổng quát ta có về những loại sự vật sau nhiều kinh nghiệm. Không gian là một trực giác thuần túy vì không do kinh nghiệm. Nó còn có tính chất duy nhất, nghĩa là bao nhiêu không gian ta có thể tưởng tượng đều nằm trong không gian duy nhất, tức trực giác thuần túy của ta kia. 4. Không gian được biểu tượng như cái gì lớn vô cùng và có tính chất sứ kiện Là một biểu tượng vô cùng vì không gian chứa đựng tất cả vũ trụ vạn vật. Hơn nữa nó là biểu tượng vô cùng, vì không thể có trực giác nào thâu nhận được không gian trong toàn thể tính của nó. Biểu tượng vô cùng này lại có tính chất xứ kiện, nghĩa là không do kinh nghiệm mà có, nhưng do phú bẩm. Nhờ tính chất xứ kiện và biểu tượng vô cùng này, chúng ta mới có thể có khoa hình học, một khoa xây dựng trên những hình thuần túy. mấy nhận định trên đây đủ cho thấy không gian không phải là một quan niệm, cũng không phải là một tri thức ta kinh nghiệm thấy hoặc do kinh nghiệm dạy ta. Không gian là một trực giác thuần túy và là điều kiện tiên quyết để ta có thể có kinh nghiệm về sự vật. Kết luận những nhận xét trên đây, Can viết, không gian có ý thể tính siêu nghiệm, Ideanite Transcendantil, và chỉ có thực tại tính thường nghiệm mà thôi, Realite Empiric. Nói thế nghĩa là mỗi khi ta kinh nghiệm một sự vật, ta luôn thấy nó nằm trong không gian, vì sự vật nhất thiết có trường độ và có vị trí, như vậy mỗi khi ta kinh nghiệm một vật thể, ta đã đồng thời nhận thấy sự thực của không gian. Can gọi thế là thực tại tính thường nghiệm của không gian. Còn như khi ta không chi giác một vật thể nào hết, khi ta giảm trừ hết các kinh nghiệm ta có về vạn vật, thì khi đó ta chỉ còn một trực giác thuần túy về không gian, đó là một trực giác trống rỗng, không có biểu tượng xác định. Can gọi đó là ý thể tính siêu nghiệm của không gian, với ý rằng khi ta không kinh nghiệm về một vật thể nào cụ thể, thì không gian chỉ là một cái khuôn rỗng nằm trong tâm trí ta thôi. Can nhấn mạnh rằng nguyên nó không gian không là một cái gì hết và nó cũng không biểu tượng một tính chất nào của vạn vật hết. Không gian không phải là một sự vật, cũng không phải là một hiện tượng, nhưng chỉ là một hình thái thuần túy của cảm năng con người.